hồi ức lính chiến mời các bạn cùng tiếp tục nghe phần m ư trong tập hồi ký chiến trường ca của tác giả hai ruộng tấn công căn cứ núi hồng của bọn pol pot núi hồng có lẽ là địa danh hầu hết các đồng đội của tôi đã từng tham gia đánh tụi phốt ở chiến trường ca đều biết tới đây là một trong các căn cứ vững chắc của tụi pol pot có từ thời chống mỹ và từ trước đến nay chưa có lực lượng nào lên đánh kể cả tụi lính lon non và lính mỹ núi hồng theo tên campuchia gọi là pnum cu lênh pnum có nghĩa là núi còn cu lênh có nghĩa là cây vải hay là vải thiều nhưng thay vì là cây vải được người nông dân trồng như ở các tỉnh miền bắc việt nam thì ở khu vực này trên ngọn núi cây vải là mọc tự nhiên ở trong rừng có tuổi đời cả trăm năm có những gốc vải to khoảng người ôm hàng năm cứ vào đầu mùa mưa thì trái vải chín rộ người dân ở c h i n núi họ lại trèo lên rồi chặt cả nhánh cây xuống sau mới hái trái đem ra bán ở ngoài chợ xiêm riệp cách khoảng trên dưới sáu mươi cây số năm sau cây vải lại ra nhánh mới rồi hoa trái vẫn như nguyên ngoài ra còn có các loại cây dâu cây xoài mít mọc tự nhiên ở trong rừng ngọn núi hồng nằm ở phía bắc của tỉnh xiêm điệp cao trên bốn m é t so với mặt nước biển nếu đứng từ dưới chân núi nhìn lên thì thấy mây trắng bao phủ đỉnh núi vách núi ở phía tây dốc đứng sừng sững chỉ có một con đường mòn duy nhất cho người đi bộ từ phum tà cuông đi lên ngọn núi ngay phum thơm mây trên bìa ngọn núi nhưng ở phía đông nam của ngọn núi phía phum s v a y l e thì dốc núi lại tương đối t h a i thoải có đường xe ô tô lên đến tận đỉnh ngọn núi và duy nhất chỉ có con đường đó sườn núi xung quanh thì toàn là dốc đá nhưng trên đỉnh ngọn núi thì lại gần như bằng phẳng khi ta đứng ở trên ngọn núi có cảm giác như đang đứng trên một khu rừng bằng phẳng có chiều rộng chừng bảy km chiều dài vào khoảng mười lăm km trên ngọn núi có cả ao hồ có suối một con suối lớn đổ qua một ngọn thác ở phía bắc ngọn núi và con suối này chảy về tới tận thị xã x i m riệp rồi đổ ra biển hồ trên ngọn núi có đến bảy phum có những phum rất chủ phú người dân ở đây sống bằng nghề hái cháy vải cháy dâu đem ra chợ bán và làm thêm lúa rẫy bắp d ẫ y trồng các loại cây hoa màu khác gần phum thơm mây có một hồ nước rộng chừng vài trăm mét vuông ở đây chúng tôi còn câu được cả cá rô cá lóc cá chê và có khi câu được cả lươn còn các loại thú ở trong rừng thì có heo rừng trâu rừng rồi có cả gấu miễn khỉ vượn v v đó là những loại thú mà chúng tôi đã từng gặp nghe nói ở đây còn có cả cọp nhưng đó là dân nói còn chúng tôi thì chưa gặp bao giờ vì đặc điểm địa hình của khu vực núi hồng như vậy nên tụ pol pot đã chọn nơi đây làm căn cứ địa của chúng trên đó còn có cả trường huấn luyện tân binh để bổ sung quân xuống khắp các phum ở khu vực siêm riệp vùng núi liếp phum p e c h s a e n lên tới tận phum cà tin phum trup vùng này khi giải phóng campuchia thì quân đoàn hai của chúng ta đã đánh quét qua nhưng đến khi quân đoàn hai rút về thì tụ pol pot lại tràn ngập trở lại trước khi nhận lệnh tấn công lên khu căn cứ địa núi hồng của tù p o n pot thì trung đoàn 747 của chúng tôi vẫn chỉ đang hoạt động ở phạm vi xung quanh khu vực đền a n g k o r mà thôi để chuẩn bị cho chiến dịch tấn công cứ địa núi hồng mặt trận đã mở một chiến dịch vận chuyển gạo dự trữ cho sư đoàn 3 a t l ú c này đang hoạt động ở vùng h u y ệ n bành tê srey ở phía bắc của núi hồng bằng con đường từ siêm riệp đi qua phum bà đờ rạ qua phum cana sang rai rồi lên bành tề d â gần một tháng vận chuyển bằng ô tô tải mỗi ngày có tới vài chục chuyến xe vì vậy mà con đường vận chuyển gạo này đã trở thành con đường máu khi liên tục bị tụ q u n vô phục kích gần như ngày nào cũng có vài ba xe gạo bị bọn địch bắn cháy nguy hiểm nhất là ở khúc cua c h độ ở ngay đầu phum bà rạ xác xe cháy rất nhiều trên xe gạo lúc nào cũng có vệ binh ngồi ở thùng xe có tới cả tiểu đội bảo vệ mà vẫn bị tụi phốt bắn cháy xe bọn chúng đã lợi dụng ngay khúc cua có hàng cây thốt nốt ở hai bên đường chúng nấp ở đó xe của ta khi đến khúc cua đó thì buộc phải giảm tốc độ tối đa chỉ cần hai hoặc ba tên cầm khẩu b bốn mươi nấp vào gốc cây khi xe ta chạy đến thì chúng chạy ra cách đầu xe chỉ khoảng m ư ơ i mét bọn địch cặp nách b b ố chạy nhanh ra trước đầu xe rồi tương thẳng quả b b ố vào đầu xe gần như không thể nào bắn chật được rồi chúng lại chạy qua bên kia đường bất dạng cánh vệ binh ngồi bảo vệ trên xe cũng không thể kịp bắn trả sau này thì trung đoàn bảy i đã phải điều một đại đội là đại đội m ư ra nằm chốt giữ ngay tại đó bọn chúng mới không phục kích được nữa khi đó đại đội c n của chúng tôi được mặt trận điều xe đến chở từ cobek cùng với một xe nữa chở thêm một đại đội lính campuchia vào lúc khoảng bảy giờ tối khi đến đầu phum bà đà rạ rồi cắt rừng về hướng đông đến tận phum tà ben để bảo vệ cho phum đại đội chín của chúng tôi đã nằm ở đó đến tuần sau thì tiểu đoàn bảy và cả chỉ huy của trung đoàn bảy t bốn bảy vào có kéo theo cả hai cây cà nồng một linh ă m của sư đoàn cả tiểu đoàn bảy chúng tôi đóng tại phum tà ben lúc bấy giờ bố sườn được mặt trận cử chỉ huy cánh của tiểu đoàn bảy và có thêm một đại đội của campuchia sẽ đánh lên núi hồng từ hướng tây lúc bấy giờ một đại đội của campuchia rất đông quân phải tới trên một trăm linh quân có cả hai nữ y tá hành quân theo trong khi đó thì một tiểu đoàn của chúng tôi chỉ còn khoảng một trăm năm mươi tay súng lúc bây giờ bố sườn đã dựa vào kinh nghiệm sau khi nghiên cứu bản đồ bố đã chọn nơi nào có độ dốc cao nhất mà trèo lên có nghĩa là trèo lên ngay cái ngọn núi cao nhất đó là yếu tố bất ngờ với bọn địch khi tụi phun pot phát hiện thấy chúng tôi vào phun tà ben để chuẩn bị thì bọn chúng vẫn yên trí tưởng đâu là chúng tôi sẽ trèo lên theo con đường mòn có sẵn ở ngay phun thơ mây lúc bây giờ trên đỉnh núi bọn chúng đã bố trí sẵn những cổ phủ kích nơi hai bên là những vách đá thẳng đứng sau khi thống nhất phương án tiến đánh núi hồng từ sáng sớm chúng tôi đã cơm sáng và vắt cơm sẵn cho buổi trưa và buổi chiều ngay sau khi ra khỏi p h u n thì cánh của chúng tôi lập tức bí mật luồn vào rừng rồi lần lên phía bắc sau khi đã đi một đoạn cách xa con đường mòn lên phung thơm mây chừng ba cây số thì chúng tôi mới bắt đầu cặp chân núi rồi bắt đầu tiến hành leo núi lần này có cả một tổ trinh sát của pháo một r lẻ năm ly đi cùng bí mật thật đấy nhưng mà gian nan vô cùng hướng này dốc núi có nhiều nơi thẳng đứng nhiều chỗ phải trèo lên một hòn đá to cao như cái nóc nhà những khi đó thì cánh trinh sát phải bỏ súng trèo lên rồi lấy dây võng cột vào gốc cây kéo súng lên sau đó người mới trèo lên cứ như vậy mà treo dần chúng tôi đã phải trèo suốt từ sáng sớm cho đến chiều tối khi cả cánh quân lên được đến trên ngọn núi là trời đã tối sầm anh em chúng tôi phải mò tìm các gốc cây mà mắc võng gác sách ngay tại chỗ đêm đó xuôi lại trúng ngay phải một cơn mưa đầu mùa mưa năm 1981. chúng tôi chỉ có quấn tấm cao su vì không thấy đường để mà căng tấm tăng đành phải chịu bị ướt suốt đêm tầm khoảng năm giờ sáng ngày hôm sau thì chúng tôi bắt đầu tổ chức đánh vào hai điểm điểm thứ nhất là một phum có bức tượng ông phật nằm ở gần thác nước do tiểu đoàn bảy và bộ đội của campuchia đánh vào đó vì nơi đó là căn cứ chính của bọn địch còn một mình đài đội chín thì sẽ tiến công đánh vào phum t ơ mây mục tiêu là để phá ổ phục kích của bọn địch và chiếm con đường mòn lên xuống núi chúng tôi dần dần tiếp cận nhưng có lẽ do bọn p h ố t đã phát hiện ra chúng tôi vòng lên đến đỉnh núi nên khi chúng tôi đến nơi thì tụi nó đã sợ mà bỏ chạy từ đêm rồi ở phum có ông phật nằm chúng đã bỏ lại rất nhiều các dụng cụ huấn luyện tân binh còn ở phum thơm mây thì vẫn còn thấy đầy dấu nơi bọn chúng ém quân ngồi để phục kích chờ ta lên bọn chúng ngụy trang rất khéo léo chúng tôi đã phải đến gần sát các bụi rậm mới thấy dấu vết của bọn chúng ngồi phục kích nếu cả tiểu đoàn mà tấn công lên núi bằng con đường mòn này thì chúng tôi coi là mình đồng ra sắt cũng phải gục thôi về phần tụi phốt thì có lẽ chúng ngồi chờ chúng tôi đến tối mà không thấy chúng tôi lên thì bọn chúng đã có phần lo sợ kéo nhau chạy về phía nam của ngọn núi hồng dấu chân của bọn chúng để lại thành một vệt đường mòn khi chúng tôi vào phum thơm mây đào công sự chốt ở đó cánh tiểu đoàn sau khi vào phum nơi có ông phật nằm rồi cũng rút dần về phun tơ mây chúng tôi cũng chưa rõ là bọn địch nó rút đi đâu nên đã phải đào công sự trên ngọn núi hồng cao như vậy mà không hiểu sao ở khu này vừa đao xuống chừng nửa mét là nước từ trong đất đã thấm ra ngập nửa công sự sáng hôm sau thì nhiệm vụ của cánh bộ đội campuchia là họ vào để xây dựng chính quyền trên núi hồng họ kêu gọi dân đến để tuyên truyền thôi thì kệ họ việc của họ họ cứ làm còn cả t i đoàn bảy của chúng tôi thì lùng sụp quanh con suối đi về phía thác nước phát hiện ra ở trong rừng sậy um tùm đoàn bờ suối hai bên được lát đá và cả ở dưới lòng suối một đoàn rất dài khoảng ba bốn trăm mét dưới lòng suối sạch boong không hề có bùn đất những phiến đá được chạm trổ sau này có một tờ báo nào đó khoe rằng nhờ có thiết bị laser tối tân nên các nhà khoa học anh mới tìm ra điểm này là nơi phát tích của dân tộc campuchia vào khoảng năm hai n g h ì i g đó có lẽ người campuchia đã tôn sùng phương tây quá mức trong khi nơi đây vào đầu mùa mưa năm một n ì t h ì bộ đội việt nam đơn vị chúng tôi đã vào đây rồi khi lùng sục đến ngọn thác cũng không phát hiện ra bọn địch chúng tôi lại quay về phum t ơ mây sáng hôm sau cơm vắt hành quân về phía nam đến một cái phum có mấy ngôi nhà ngói rất lớn ở ngay đầu phum có một cây xoài đại thụ cũng rất to nhưng cũng không phát hiện ra bọn địch chúng tôi cứ lùng sục dần về phía nam của ngọn núi phát hiện những dãy lúa và những kho thóc nhỏ chỉ chừng khoảng năm m ư ơ i dạ lúa thôi được lát sàn và c â thóc lên đó lợp máy lại người dân phát giấy ở đó họ nhận là của họ họ giải thích là dân ở đây làm lúa g i y xong là phải cất tròi cao lên không cho heo rừng phá rời cất lúa thóc gì ở đó luôn để khi ra dãy là cứ lấy thóc ở đó giã thành gạo nấu cơm ăn khi chiều thì mang gạo về nhà vì vậy lúc bấy giờ chúng tôi cũng nghi là của bọn địch nhưng chúng tôi không nỡ phá thôi cũng tội cho người dân đến chiều khi chúng tôi hành quân đến một phu mới thành lập nhà sàn nho nhỏ còn mới xung quanh nhà họ trồng bắp đu đủ còn cây dâu thì mọc tự nhiên thành rừng trái sai đến chữ quả anh em chúng tôi cứ chọn cây nào mà có khỉ hay sóc ăn là cây đó quả ngọt lại móc võng ở dưới gốc cây muốn ăn quả dâu cứ nằm ở trên võng lấy tay kéo cả cái cành dâu xuống ngay mồm rồi nằm mà ăn chiều đó thì bố sường thông báo cho chúng tôi biết là pháo một trăm lẻ năm ly của sư đoàn sẽ bắn một quả pháo sáng để làm chuẩn khi cần thì sẽ chi viện cho tiểu đoàn đây là lần thứ hai tiểu đoàn bảy chúng tôi hân hạnh được pháo binh của sư đoàn sẵn sàng chi viện không như lần trước khi đánh với tùi sư năm mươi lăm của bọn pol pot pháo một trăm l i n ă m ly của sư đoàn chi viện không tới lần này thì trái pháo sáng của sư đoàn nổ cái bục ngay trên đầu chúng tôi anh em cũng thấy yên tâm suốt đêm hôm đó vẫn im ắng sáng ra lai tiếp tục cơm sáng vắt cơm trưa chiều rồi tiếp tục tiến về hướng nam trên ngọn núi đến trưa thì tiểu đoàn bảy của chúng tôi đến sát sườn của ngọn núi hồng ở cực nam đứng ở nơi đây nhìn về phía tây nam ngọn tháp ăng co sừng sững ở khoảng cách chừng sáu mươi cây số nhìn xuống dưới chân núi là khu vực khai thác đá đã bỏ hoang từ rất lâu ở đây có những phiến đá hình khối vuông và những tượng đá phế phẩm bỏ ngổn ngang sau này thì chúng tôi mới biết đây chính là cái mỏ đá mà các vị vua thời ăng co đã cho khai thác để đưa về xây đền a n g k o r và nơi đây họ có khắc vào phiến đá một dấu chân bên phải của một vị thần khổng lồ cũng toàn do con người đục đẽo ra thôi khoảng 12 giờ trưa thì chúng tôi ngồi ăn cơm xong lại tiếp tục đi thì gặp anh em trinh sát sư đoàn của sư đoàn 3 a t vừa mới từ chân núi phía nam mò lên hai bên bắt liên lạc với nhau rồi chúng tôi quay lại về phía bắc khi vừa chuẩn bị chia tay bỗng nhiên có một anh trinh sát của tiểu đoàn bảy bị cướp c ò khẩu m 7 9 m a y làm sao quả đạn cũng phóng xuống trước mặt rồi quay vòng vòng nhưng nằm im không nổ tehran tiếp tục hành quân về phía phun thơ mây m lúc này chỉ có đại đội chín đóng ở phun thơ mây còn tiểu đoàn bộ và đại đội mười hai thì đóng ở gần cái thác nước còn đại đội mười một thì đóng xa hơn một chút cho tới lúc này thì chúng tôi đã hết gạo mang theo phải xuống núi để lấy gạo gùi gạo lên núi lần đầu tiên cả tiểu đoàn cử người xuống núi theo con đường mòn từ phung thơm mây xuống phung tà cuông để lấy gạo trung đoàn đã cho xe bò chở gạo ra tới đó lần đầu chót lọt không gặp địch lần thứ hai đi lấy gạo thì trung đội của tôi phát hiện ra có mìn kp hai khi gùi gạo lên núi anh đi sau cùng đã phát hiện ra cái ngòi mìn bị ai đó vô tình đá làm nghiêng cái ngòi mìn chứ nếu như đạp thẳng thì nó đã nổ rồi còn tiếp đó lần sau đã có anh em bị hy sinh vì mìn hoặc bị bọn địch phục kích hy sinh lẻ tẻ còn nhớ khi đó bố sường đã có nói đánh nhau với tòng puông tốt này còn khó hơn là đánh với tụi mỹ khi đó c á n anh em đạp mìn hy sinh xuống núi đến khi anh em quay ngược trở lên lại bị hy sinh tiếp sau này khi xuống hết núi rồi là phải lập tức cắt rừng ngay không dám đi trên đường mòn chúng tôi đóng ở trên núi hồng khoảng chừng một tháng một hôm sáng sớm có lệnh trung đội một và trung đội hai đi về phía ngọn đồi cao và chốt ở đấy khoảng 12 giờ thì lại về lại phum tơ mây khi chúng tôi đang chốt khoảng tầm 8 giờ sáng thì nghe có tiếng máy bay trực thăng bay rất thấp rồi đáp xuống phía khu vực phía nam của ngọn núi nơi sư đoàn ba r i đóng quân khoảng nửa giờ sau thì máy bay cất cánh bay về phía xiêm điệp khi chúng tôi về đến phum thì mới nghe đại đội trưởng cho biết là chiếc máy bay đó chở tướng lê đức anh đến thăm núi hồng nơi sư đoàn ba đang đóng quân có chở theo cả thịt hộp thuốc lá trà bột ngọt để làm quà cho anh em chúng tôi lúc đó chúng tôi đã phải qua bên sư ba để nhận lại quà lúc bấy giờ lực lượng chính của bọn pol pot đã rút hết nhưng chúng vẫn còn các tốp nhỏ lẻ chừng vài ba tên liên tục quấy rối ta cứ thỉnh thoảng chúng lại đứng từ xa t ư n g một quả b bốn mươi hay b bốn m ố t hết tầm chiều gần tối ở tiểu đoàn bộ cũng đã bị một quả y tá anh hy sinh khi đang nằm ở trên võng lúc bấy giờ bố sường và đại úy ngô xuân quyền là chính trị viên của tiểu đoàn không biết hai ông đã tìm đâu ra được nén hương rồi thay phiên nhau thắp hương cho y tá anh đến sáng sau đó mới tổ chức đưa liệt sĩ xuống núi phải kiêng cáng cắt rừng về tận p h u n tà cuông bàn giao cho trung đoàn đài đội chín của chúng tôi chốt ngay đường xuống núi ở trong phung có một tên mặc áo nhà sư đầu cạo chọc láng o nên chúng tôi không dám đụng chạm vì biết dân tộc của bàn rất trọng nhà sư một hôm vào khoảng chín giờ thì thấy nhà sư này cùng với một học trò nhỏ khoảng chừng mười hai tuổi đi qua chốt của chúng tôi và xuống núi lúc hắn ở trong phum bộ đội của ta đã không dám đụng đến hắn nên khi hắn xuống núi thì cũng đâu có cấm hắn được đâu lúc đó tôi cũng có mặt ở chốt gác cùng với hai anh em khác đang làm nhiệm vụ gác nhìn thấy hắn lúc nào cũng cho tay phải vào cái bình bát mang trước bụng mình cứ tưởng đâu là nhà sư đi khuất tập nhưng sau đó chừng ba mươi phút thì mặt trận điện xuống cho tiểu đoàn phải bắt ngay tên đó vì nó chính là sư đoàn phó hậu cần của tụi phốt boson lập tức lệnh cho đại đội trưởng là anh hải phải bắt ngay tên này nhưng nó đã xuống núi mất rồi tôi cùng với hai em nữa cũng đã đuổi theo được một đoạn đến chân núi thì hắn mất dạng anh em tôi cứ tiếc hùi hụi vì đã sổng mất một con cái to ở trên núi có những cây cổ thụ bị mưa bão ngã nằm dài trên mặt đất từ rất lâu đời ở bên ngoài mục nát còn trơ cái lõi cây cứng như đá nặng như sắt lấy búa chặt ra thì thấy ở bên trong đen mun và có mùi rất thơm anh em chúng tôi đã cưa mỗi đứa một đoạn đeo trên ba lô định khi nào rảnh thì sẽ trẻ ra để làm đũa ăn cơm coi như kỷ vật của núi hồng nhưng khi có lệnh bàn giao lại địa bàn cho sư đoàn ba trăm l i hai chúng tôi xuống núi thì trinh sát của tiểu đoàn là lò văn dũng đã phải mìn hy sinh chúng tôi đã phải cáng theo liệt sĩ rồi thấy nặng quá nên cuối cùng ai cũng đã vứt bỏ hết ở dọc đường khi xuống đến chân núi thì chúng tôi cắt rừng về hướng phum tà cuông để bàn giao tử sĩ cho trung đoàn một điều đặc biệt là ở trên đỉnh của ngọn núi hồng thì nước rất nhiều có cả suối ao nhưng đoạn từ sườn núi xuống đến chân núi thì lại không hề có một khe nước nào mà chỉ toàn là vách đá anh em chúng tôi đã k h t khô cổ họng đang cắt rừng thì gặp một dãy dưa hấu ở giữa rừng do người dân trồng k á t nước nên anh em chúng tôi mỗi người hái một quả dưa non nhai cho đỡ khô họng băng qua ruộng dưa chúng tôi cùng với cánh trinh sát đi đầu lúc đầu hái trái nhỏ sau thấy trái to hơn thì lại bỏ lại trái nhỏ hái trái đó cứ vậy rồi băng qua rụng dưa lúc b â y giờ chú tư đáp là trung đoàn trưởng cũng đang hành quân cùng t r u n g cánh tiểu đoàn của chúng tôi ông b â y giờ đi giữa đội hình hàng dọc của tiểu đoàn khi đến dãy dưa thì thấy hỡi ôi dãy dưa tan nát hết vì cứ mỗi người mỗi trái non già gì cũng sạch chú tư nhìn cái dãy dưa mà tắc lưỡi khi lên đến đầu đội hình gặp cánh trinh sát chú đã dày la mấy cái thằng trinh sát tụi bây tại sao khi thấy dãy dưa của dân không né ra đi để cho cả tiểu đoàn cắt ngang dãy dưa của dân tụi bây nhìn coi cái dãy dưa của dân nát bét hết rồi đây này giờ lỡ rồi thì cũng phải chịu thôi chứ biết làm sao nữa khi đến phum tà cuông chúng tôi không về phum tà ben mà tiểu đoàn bảy rẽ về phía nam đến đóng quân ở một ngôi chùa gần cái hồ nước bên là ngọn đồi chúng tôi đóng quân ở đây khoảng nửa tháng nhận quân mới bổ sung lúc này là khoảng tháng chín âm lịch theo phong tục của người dân campuchia họ có tổ chức cái lễ gọi là lễ đôn ta người dân campuchia họ không có cúng rỗ vào ngày mất của ông bà cha mẹ tuy là họ cũng theo luật của phật giáo cả nước của họ đã chọn một ngày ở trong năm làm ngày rỗ cho cả nước họ gọi là ngày lễ đôn ta có nghĩa là ngày cúng tổ tiên thế là dân cả nước họ vào ngày đó làm bánh trái heo gà và tập trung đến chùa dọn ra đó cho sư t ụ n kinh sau đó là cùng nhau ăn uống no say không phân biệt giàu nghèo gì hết và một năm chỉ có duy nhất một ngày đó gọi là ngày cúng tổ tiên ông bà chứ không phải như ở việt nam chúng ta là mỗi dòng họ gia đình mỗi năm có không biết đến bao nhiêu là đám rỗ hồi đó khi nhận tân binh thì khâu nguy hiểm nhất là khâu huấn luyện cho anh em gác sách đầu tiên là anh em lính cũ sẽ gác kèm với một anh em lính mới khi thấy anh em đã bớt sợ rồi thì cho hai anh lính mới cùng gác chung một ca đây vẫn đang là mặt trận nên việc gác đêm người gác bao giờ cũng súng tư thế đạn đã lên nòng và khóa an toàn để sẵn ở nấc liên thanh khi phát hiện có người cầm súng đi vào chốt gác là phải rất bình tĩnh quan sát cách vận động của đối phương nếu thấy đối phương đi vào hướng gác trong cái tư thế khom khom hai tay cầm năm năm súng ở tư thế sẵn sàng nhà đạn là được phép bắn hạ ngay không cần hỏi vì nếu lúc đó chỉ cần hỏi ai đó là người hỏi sẽ ăn đạn của đối phương ngay còn nếu là quân ta thì sẽ đi thẳng lưng tư thế đeo súng hoặc một tay nắm ngang súng lúc đó mới phải hỏi theo mật khẩu nhưng lý thuyết là vậy còn hầu hết mấy anh em lính mới khi thấy bọn địch nó mò vào là run lắm có những em run đến nỗi nói không ra tiếng vì thế mà cứ phải cho gác ca hai người như vậy rồi dần dần quen mới cho ngồi gác một mình có nhiều em ngồi gác đêm một mình trời tối đen lại còn sợ cả ma tôi mới chọn một chút gác ở trong cái bụi có một cái gò cạnh đó là một cái xương sọ đầu lâu nằm ở trong bụi xương sọ của người dân campuchia từ thời bị pol pot giết để cho mấy em lính mới làm quen dần hết sợ ma và để kiểm tra thì đến khuya khoảng một hai giờ sáng trời tối đen như mực tôi mò ra để kiểm tra gác lúc chiều thì tôi đã có phổ biến kỹ cho anh em rồi khi ra kiểm tra gác tôi sẽ ném một hòn đất nhỏ để biết tôi sẽ ra kiểm tra gác từ phía sau kiểm tra gác cũng phải hết sức giữ bí mật cho chốt gác khi đó tôi bò dần ra gần đến chốt gác tay vò một cục đất to chừng ngón tay nếm nhẹ vào chốt gác chỉ vừa đủ để nghe một tiếng bịch rất khẽ thôi tôi cứ tưởng là cậu em đang ngồi gác đã biết hết rồi tôi mới tiếp tục mò đến từ phía sau lưng của cậu em đang gác rồi lấy tay khẩu nhẹ vào lưng không ngờ em này giật mình nẩy người đứng lên l ò m l ò m quay ngoắt cổ bạc a đạn đã lên n ò n g và mở khóa an toàn sẵn tôi cũng phản ứng nhanh như trước đứng phát dậy tay trái gặt n ò n g súng qua một bên miệng nói tao đây tội cho cậu em lính mới b â y giờ run như cầy sấy miệng t h ì đánh bỏ cạp À, à, à, anh chậm tí nữa là em xét xiết cả băng đạn vào ngực anh rồi em cứ tưởng đâu là địch nó mò vào để ôm em tôi mới hỏi thế lúc nãy tao ném hòn đất nhỏ mày không nghe à em nghe nhưng mà em quên cứ tưởng đâu bọn địch hay ma gì đó nó ném căng thẳng thần kinh quá em quên mất tôi phải vỗ vai động viên thôi không sao đâu cứ dần dần rồi sẽ quen thôi ma miết gì đâu mà nhìn chung cứ mỗi lần nhận quân mới là thỉnh thoảng lại phải có cán bộ trung đội đi kiểm tra lính gác ban đêm và cũng đã có trường hợp bị lính mới bắn nhầm và hy sinh nhưng vì nhiệm vụ thì vẫn phải đi kiểm tra cũng may là nhờ đã có kinh nghiệm nên tôi cũng đã lường trước được hiểm nguy khi phải đi kiểm tra gác chốt ở đó khoảng một tuần thì tiểu đoàn bảy của chúng tôi hành quân đi thẳng về phía bên kia đường quốc lộ số sáu cạnh thị xã x i m riệp đóng quân ở phum cana thuộc phum trêu để dưỡng quân và học chiến thuật đánh xe tăng nói chung trong chiến dịch núi hồng thì tiểu đoàn bảy không có tiêu diệt được tên địch nào coi như không chạm bọn địch nhưng là đơn vị đầu tiên trèo lên đỉnh núi hồng phải dùng từ trèo mới đúng nghĩa mà bọn địch bị bất ngờ không đón đánh ta từ trên núi được đến khi phát hiện ra tiểu đoàn bảy của chúng tôi đã lên đến đỉnh ngọn núi rồi thì bọn chúng đã nhanh chân chạy xuống núi sau này nghe nói là sư đoàn chín của ta đón lõng đã diệt được khoảng trên một trăm tên lúc bây giờ đài bbc đã đưa tin núi hồng là lãnh địa bất khả xâm phạm của khmer đỏ chưa có một đơn vị quân đội nào đặt chân lên đó từ thời lon non bây giờ thì cộng quân đã tràn ngập